các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một chân. Bà vụ bên thương nghiệp đòi vào những hai chân mà tôi không cho, bảo phải nhường cho người khác chứ. Mà dứt khoát tôi không có gọi nhiều người. Chơi với ai thì tôi không biết chứ tôi mà cầm cái á thì chỉ có 10 người thôi. Dễ thu tiền mà người muốn đổ ống sau cùng cũng không phải chờ lâu sốt ruột. Điệp khúc ấy gặp ai lão cũng phun ra, khách đến nhà chơi bất kể là thành phần nào, lão đều không quên đem cuốn album ra khoe, một đống hình lão chụp chung với người em ruột trước cửa hiệu ăn Long Phụng tại thành phố Hồ Chí Minh mà lão kính đáo tiết lộ là mình có phần hồn một nửa. Những bức hình ấy chính là thứ hậu thuẫn tín dụng rất cần thiết để lão vay mượn sau này. Khi cần nhấn mạnh một cách cụ thể hơn thì lão sẽ đem luôn cả mấy ông mấy bà huyện ủy cũng có chân trong hội ống của lão. Mà điều này thì có thật, đảng viên, cán bộ từ huyện sang xã đều tham gia với lão không ít thì nhiều, bởi nhà nước không hề có lệnh cấm. Sau bao nhiêu năm kìm kẹp, giờ này người ta muốn bắt trước lối sống miền Nam, dù là phồn vinh giả tạo cũng còn sướng hơn vô sản chân chính. Người ta làm vài con tính nhẩm và thấy ngay cái lợi trước mắt. Nếu đổ ống sau cùng có thể lãi gấp ba. Không có thứ ngân hàng nào, ngành nghề nào mà lại mang lại lợi nhuận nhanh như thế. Mà có phải nhìn đâu xa. Ông giáo ngạc cầm cái ba hội ống, giữ thêm mấy chân con nữa, chỉ chớp mắt đã phá tung cái nhà tranh, mua gỗ về dựng sườn lại và lẩm ngói đỏ ối. Anh cụ mẫn từ ngày phục viên đến giờ chẳng có nghề ngỗng gì ra hồn, quanh năm giật gấu vá vai xoay sở mãi không cưới nổi vợ. Bỗng có người rủ vào hội ống. Thế là chỉ một năm sau, làm đám cưới linh đình cả làng đều biết. Toàn những thành quả cụ thể diễn ra nhãn tiền như thế thì làm gì không lôi cuốn người ta vào cơn lốc chớp nhoáng, sống hệt như dịch chim cút thuở xưa ở miền Nam. Đồ đạc trong nhà, thứ gì thấy không cần thiết đều khuân ra chợ bán hết. Họ hàng vay mượn lẫn nhau, đắp đổi cho nhau, miễn sao có tiền để góp vào hội là được. Và khi người ta cần tiền thì tất nhiên có kẻ phải nghĩ ngay ra một kế hoạch cấp thời để đáp ứng. Chẳng hạn chả biết do ai móc nối, người nhà của trưởng phòng tài vụ huyện lén lén ôm xuống mấy chục triệu cho dân làng vay. Lãi suất thì cắt cổ nhưng tính ra thì đem bỏ vào hội ống vẫn thu lời nhiều hơn. Bà cụ đường ở cạnh nhà Lũy chỉ cách có cái ao nhỏ, dành dụm có lẽ cả đời mới dấu được vài chỉ vàng. Bà già lắm rồi, mà con cháu biết bà có tí vốn riêng cứ dục bà đem ra tiêu, kẻo nhỡ bất ngờ sôi tay nhắm mắt lại ân hận. Nhưng bà nhất định không tiêu, nhất định bỏ người chạy lấy của, bởi bà cứ sợ nhỡ tiêu hết tiền rồi rồi bà không chết thì làm sao. Bà bỏ mấy chỉ vàng và một bó tiền mặt vào cái ống lon sữa bò rồi nhét sâu dưới đáy cái chum đựng đỗ nành. Thằng cháu nội thấy người chung quanh chơi hội ống lãi nhiều quá mà nó không có vốn. Nó đành về bới chung đỗ nành, mượn tạm số vốn của bà, đem cống hết cho lão Lân, mua đến 4 chân hội, hy vọng mai kia đổ ống thì nó sẽ chỉ lấy phần lãi, còn phần vốn thì trả lại cho bà nội như cũ. Nhưng trời không thương, cho nên bây giờ cả hai bà cháu ôm nhau mà khóc. Lũy là một trong những người tham gia đường dây hội ống muộn màng nhất. Họ hàng rủ dây anh từ lâu, nhưng vợ anh nhất định ngăn cản. Chị bảo: "Mình ạ, mình tính lại mà xem, đồng bạc mỗi ngày thì một mắt giá, hôm nọ em bán hộp sữa bò được 4000, đến lúc mẹ ốm chạy ra mua thì lại cái con mẹ nọ nó đòi những 6500." hỏi mình, hôm nay mình góp vào hội ống 10 vạn, lãi thì rõ ràng là có lãi rồi, nhưng 1 năm sau mình mới đổ ống thì đã chắc gì 10 vạn bạc, còn mua được vài cân gạo, thành ra cũng trả bỏ. Đổ ống sớm thì không có lãi mà đổ sau cùng thì tiền lại mất giá, đằng nào thì cũng thế. Lũy Khải. Ừm, đã đành rằng thế, nhưng mà tiền dù có mất giá cũng không thể nào mà mất nhanh như vậy được. À, tôi tính cả rồi thì mà cứ để cuối cùng mới đổ thì 1.3 lại 4. Có hèn ra thì cũng vẫn vẫn lãi cấp 2 cơ mà. Vợ lũy vẫn chưa đồng ý, đem câu chuyện cũ ra để lung lạc chồng. Thì mình có nhớ cái dạo năm kia chú Tòng chú ấy bán cái nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net